Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu như anh không để ý đến cô, thì cô cứ lầm bầm lâu bầu thôi. Phạm Húc Nhật cũng không để ý tới sự bán trách của Khang Măn Quân, vẫn lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Diễn kịch, một vài đến nờ lần, Khang Măn Quân đã phát hiện mình kiệt sức. Cô nói một mình lâu như vậy, mà anh ta đáp lại một câu cũng khó khăn đến thế sao? Kể cả là có muốn quan tâm đến cô, dù gì cũng nên phối hợp một vài từ chứ. À, ừ, cũng. Cũng được, chẳng lẽ như vậy cũng không có một chút cảm giác ý nghĩa hay sao? Này, anh là nghét em lắm sao? Khang Mân Quân nhìn người trợn mắt nhìn chằm chằm người ơi ở ghế lái. Từ lúc sinh ra đến giờ, anh ta là người đầu tiên dám coi thường cô như vậy. Hơn nữa lại coi thường triệt đề như thế này. Anh ta thật là quá đáng mà. Khang Mân Quân mặc dù không phải là quốc sắc thiên hương, cũng không phải là thiên kiều bá mị mê hoặc mọi người, nhưng cũng không đến nỗi kém còi. Dù gì cũng là trung đẳng mỹ nữ, làm sao anh phải bỏ qua sự tồn tại của cô như thế chứ? Thật là lạ mà, bình thường cô chỉ cần cười một cái, bất kể là nam nữ già trẻ cũng tự động đi tới, hơn nữa còn rất là yêu quý cô. Thế mà anh không những bỏ rơi cô, còn xem cô như là người tàng hình, thật là bị anh ta đánh bại mà. Khang Mân Quân nhắc môi chuôn mũi lòng bất mãn. Sao? Bị banh tạc sắc mùi thức súng, Phạm Húc Nhật không thể nào giải thích được. Anh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào, bị lầm vào tình cảnh này, ghét hay không thì có can hệ gì chứ. Em nói tới 800 câu, anh thỉnh thoảng cũng ứng một câu thì chết được chắc. Cô hết sức là có chịu, trương mắt nổi giận mà mắng anh. Đúng là bực mình chết đi được mà, lại có kẻ kiệm lời đến thế này sao? Cũng ngồi trong xe một giờ đồng hồ, mà số lần nói chuyện của cô. Mà không đúng, số chữ chắc tăng lên đến 10 lần đi. Bình thường cũng không ở cùng nhau quá lâu. Nên có bị lơ là hay không cô cũng không ngại Đằng này bọn họ bị khóa trong một cái không gian bé xíu Mà anh cũng không thèm để ý tới cô Thì ai để ý nữa đến chứ Không nói câu nào Cũng làm tội được cô Cô không thể nào giải thích nổi Phạm Húc Nhật cũng không hiểu Rốt cuộc là anh đã chọc tức cô cái gì Ánh mắt nhẹ nhàng hướng sang bên phải Rồi sau đó lại quay nhìn về phía, phía trước Phạm Húc Nhật vẫn không nói một lời nào Anh nói cho em nghe đi Em rốt cuộc đã trọng giận gì mà anh ghét em đến thế hả? Anh nói xem, tàn ngẫm một chút cũng gặp khó khăn sao? Còn Mân Quân tức giận tới mức chỉ muốn đập đầu vào thủy tinh. Thật tình mà nói, cô cũng không biết vì sao mình lại phải kiên trì muốn anh mở miệng đến như vậy. Quả thật là rất kiên trì. Có lẽ bị coi thường sẽ vô cùng khó chịu. Có lẽ bị xem nhẹ sẽ vô cùng tức giận. Dù sao kết luận chỉ có một, cô không nên ép anh làm một việc không thể, đó là nói chuyện. Biết rõ anh lạnh lùng như một cối băng, cô sao lại tự làm khổ chính mình mà chui vào núi băng đó. Tất nhiên là cô không tìm ra được nguyên nhân, dù sao lúc này cô cũng đang rất là giận anh. Anh nói chuyện đi mà, em biết rõ anh cũng không phải là câm điếc. Anh không nghĩ người nói cũng rất là muốn nghe sao, mau mở miệng đi. Vẫn không thèm để ý đến cô, càng mân quân hơn cả cả giận, sờ tay mẽnh liền tề phai anh một cái. Cô gái này thật sự là cố tình gây sự. Nặng nề cất tiếng thở dài, tận đáy lòng của Phạm Húc Nhật không hiểu vì sao cô cứ bắt anh phải mở miệng chứ. Em muốn tôi nói cái gì hả? bất đặc sĩ tới cực điểm, Phạm Húc Nhật rốt cuộc cũng nói. Ai quan tâm anh nói cái gì chứ? Trường đôi mắt tròn xe, Khang Mân Quân biểu hiện một cách tinh tế khí chất của một người con gái tranh chua. Em muốn tôi nói còn gì? Không giải thích nổi, cô đòi anh mở miệng rồi lại bảo anh nói cái khỉ gió gì cũng không thèm quan tâm. Vậy thì rốt cuộc là cô muốn như thế nào? Phạm Húc Nhật mỗi một lúc nhăn mày thật sự không biết phải làm gì với Khang Mân Quân cả. Thật sự là đúng nha. Chính xác là cô muốn anh. Nhưng mà quan tâm anh làm gì? Cô bây giờ chỉ là bực đến phát điên rồi cho nên mới khó chịu mà gào lên thôi. Ai quan tâm đến anh thì mặc sắc cũng không phải là cô. Dù sao là anh đã khiến cho cô buồn bực cho nên anh xui xeo bị cô mắng là đáng đời rồi. Em chỉ là muốn anh nói chuyện. Cũng không bắt anh phải nói thế nào hỏi cái gì con Minh quân giọng điều ca gắt nhìn Phạm húc Nhật giọng nói giữ tợn mà mắt cũng chợn lên cái câu này thật là rõ là không biết phải làm sao Phạm húc Nhật cũng không biết làm mắng cô ra sao cả để có lẽ là mặt trái của việc tu dưỡng quá tốt đi làm sao tôi như thế nào chứ haii tay chóngẩn còn mâân vân mạch lên thách thức mặc dù bị bức muốn cãi lại những Ph phạmm húc Nhật vẫn mím chặt môi Quyết sẽ không dùng kế, không thèm chấp. Tại sao lại không nói? Anh có phải là đàn ông hay không hả? To lớn như thế, sắc mặt cũng như vậy. Cũng không có là bị câm. Vì sao anh không nói chuyện với tôi chứ? Nhưng mà có gì không Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net